À, Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tạ Tình Kỳ và mình là Lão Trần Hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Tri Chủ Nó bánh cuốn với những cái bạn nào mà biết nghe cái lợi chuyện này Hoặc là à, say mê với những cái gì mà nó hơi chiết tâm trí thuật một chút Thì à, chúng ta sẽ đến với bi chi đó là Kinh cai nghiệm tìm loai chuyen nay rất phong phú Ở hoi triet trước thì chúng ta đã biết đấy là đối tượng ủy thác nhiệm vụ à, Cái tên là Đại ten quán của Antit thì đã bị à, người dưới tay của Ngài A giết chết rồi Còn bây giờ thì phần phía của Glenn Morati thì chúng ta cũng nhớ tình huống trong phần trước, đấy là tên kia đã ra lệnh cho trợ thủ của mình người danh sách năm đấy là tiện đường làm nhiệm vụ thì giết luôn cái tên thám tử kia bởi vì hắn khá là ngỡ mắt cho dù nhiệm vụ có thành công hay không thì hắn cũng bị điều chuyển về nhưng hắn đã chết rồi, vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem nguy hiểm ập tới với Glenn là gì Số 15 của phố Minsk tay phải đang nắm tay cửa của Glenn lúc này khựng lại Hắn quyết định là trước khi mở cửa để cho chắc ăn thì nên tung đồng xu một lần. Nếu như Ian đã tới, hình ảnh gợi ý từ cảnh xem bói trong mơ đã xuất hiện, vậy thì nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào. Đọc thầm cái câu vị khách bên ngoài sẽ mang tới nguy hiểm, lên tung đồng penny lên, nhìn nó rơi xuống lòng bàn tay, mặt số hướng lên trên, phủ định. Lên tự nói với mình một câu, hắn dò xét bàn tay nắm cửa, nhưng hắn không vì vậy mà buông lòng cảnh giác, hắn biết rõ cảnh đại sứ có một tên danh trách giữa Cùng với đường tắt có thể quấy nhiễu kết quả xem bói của mình. Nếu như thực sự là đối phương thì nhận được đáp án sai lầm cũng hết sức bình thường. Đáng tiếc là không có thời gian cũng như không có cơ hội lên mạn xương xám để xác nhận lại. Lên dùng linh thị cách một tấm cửa gỗ nhìn ra ngoài, phát hiện không có vấn đề gì, sau đó kéo mở cửa rồi lui về sau hai bước. Vì cảnh sát, Farsi, với bộ đồng phục đen trắng bên ngoài lấy mũ xuống rồi nói với vẻ nghiêm túc. Người bên trên phải tôi tới báo cho cậu biết đêm nay và ngày mai phải chú ý an toàn, cẩn thận với người lạ. Vâng, Lên trịnh trọng gật đầu. Cảnh sát trưởng Pasi sờ so mái tóc ngắn của mình mà nói, ngoài ra còn có vài bố trí, tôi giải thích kỹ cảng cho cậu, cậu hết tự mình quyết định. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía phòng khách, Lên không để thất lễ, đưa tay làm tư thế mời, nhìn cảnh sát trưởng Pasi đóng cửa đi vào trong, đi đến bên cạnh sofa rồi ngồi xuống. Có bố trí gì sao? Lên không cởi áo khoác, hai tay vẫn còn cắm trong túi áo, thân thể của Fasi hơi nghiêng về phía trước, hai tay đan lại mà nói, "Chắc cậu hiểu rõ là mình chọc đến vị đại sứ đó, đêm nay hoặc ngày mai sẽ là giai đoạn nguy hiểm nhất của cậu, cấp trên cho cậu ba lựa chọn, một là đến giáo đường Thánh Phong ở hai ngày, tôi biết cậu là tín đồ của thần hơi nước và máy móc, nhưng giáo đường xanh hai lần quá xa, trên đường rất dễ xảy ra vấn đề." Lên gật đầu khẽ đến mức không thể thấy rõ, chờ đợi đối phương đưa ra lựa chọn thứ hai. Chợt tầm mắt của hắn mờ ảo, đầu óc tê dại, chỉ cảm giác chung quanh dường như có thêm một tấm thủy tinh dày đặc. Hắn nhìn thấy miệng cảnh sát trưởng Farsi đóng mở trở nên chậm chạp, phát hiện ra suy nghĩ của mình cũng dần trì trệ. Cảm giác này nó quen thuộc đến lạ lùng, lên bỗng chốc nhớ tới con rối của gia tộc Antigenus, vật phong ấn 2049. Hồi đó hắn nhiều lần nhận ảnh hưởng tương tự, nhưng được đám người đội trưởng Dune Smith gọi tình. Vì để người khác kịp thời phát hiện dị thường Bọn họ còn phải không ngừng làm động tác quay tay Gia tộc Antigonus Nắm giữ đường tắt thầy bói Năng lực của người này Tương tự với con rối của gia tộc Antigonus. Chắc là tên danh sách giữa Của đường tắt thầy bói tới rồi Đúng thật là gã Lên lập tức hiểu ra Nhưng lúc này thì đã không còn Dune Smith đánh tỉnh hắn nữa Cơ thịt trên khuôn mặt Của cảnh sát trưởng Pasi Bắt đầu nhúc nhích một cách quỷ dị Ông ta biến thành một quý ông tóc đen mắt xanh có một khuôn mặt anh tuấn cùng với dấu vết dâu quai nón mờ nhạt gã dùng vẻ mặt mỉm cười mà nói chỉ cần cho tôi thời gian thì đây sẽ là một trong năng lực khó đối phó nhất ở dưới danh sách cao trong lúc gã nói chuyện thì lên nhìn thấy trên tấm thủy tinh nơi cửa sổ bay hiện ra cô gái mặc váy cung đình màu đen cô nàng cứng ngắc chậm chạp đi từng bước ra khỏi cửa sổ thủy tinh mái tóc vàng khuôn mặt tinh xảo và sắc mặt tái nhợt Khiến cho cô nàng trông không giống với người sống Mà giống như một con rối hơn Không ngờ cậu có thể mời được một vệ sĩ lợi hại đến vậy Nếu không phải là tôi xem bói ra có vấn đề từ trước Thì có lẽ đã chết ở chỗ này rồi Rốt cuộc thì cậu đã trả bao nhiêu thủ lao Đúng rồi Tên của tôi là Rosago Rosago không thèm quay đầu Mỉm cười nhìn lên Nhưng gã không hề trông đợi Kẻ bị mình khống chế có thể trả lời trôi chảy được Chợt gã cảm thấy nơi cổ có gió lạnh thổi qua Khiến lông tơ của gã dựng đứng cả lên, da gà nổi khắp đầy người. Phía sau như thể có một người vô hình đang phả hơi lên cổ gã. Rosago cười một tiếng nhấc tay trái lên, búng tay cái tách. Sau lưng gã bỗng nhiên dâng lên ngọn lửa, một hư ảnh trong suốt bốc cháy hừng hực rồi nhanh chóng hóa thành tro tàn. Trong tầm mắt của Glenn Lên, những động tác này đều phân giải thành từng hình ảnh một, đây không phải là vì đối phương trở nên chậm chạp, mà là vì đầu óc của hắn đã bị ngưng trệ. Gã đã khống chế được mình. Tại sao không trực tiếp giết mình đi? Nhân vật phản diện đều thích nói chuyện phiếm một cách ngu xuẩn như vậy à? Không, gã không phải là kẻ ngu xuẩn. Gã muốn tán gẫu để che giấu cái gì đó. Lên cố gắng suy nghĩ để tìm kiếm vấn đề. Nhưng suy nghĩ phập phòng không thể áp chế sự chỉ trạ được. Hắn nhìn Rosago chăm chú quan sát mỗi chi trệ đối phương. Cuối cùng hắn nhìn thấy được trong mỗi bên mắt của Rosago đều hiện hiện một bóng dáng. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh lam sắc mặt tái nhợt và chiếc váy dài cung đình theo kiểu dáng gô tích màu đen. Mà lúc này cô gái đó vẫn đang đứng ở sau lưng của Rosago, gần cạnh vị trí cửa sổ bay, chậm chạp từng bước bước về phía bên này, hẹt như một con rối gỗ bị người ta điều khiển. Gạ vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được cô ấy. Cô ta vẫn đang cố gắng phản kháng và dãy dụa. Bọn họ đang không ngừng rằng co trong lĩnh vực thần bí. Mình cần phải làm chuyện gì đó để cán cân cân bằng đổi hướng. Lên chuyển dòi sự chú ý về phía lá bùa đang nắm trong bàn tay trái Cảm giác lạnh lẽo trơn trượt tràn đầy tà dị Hắn rất may mắn là vì bản thân không hề buông lòng cảnh giác vẫn luôn giữ vững trạng thái có thể chiến đấu bất cứ lúc nào Đành phải tổn thương cả ta cả địch vậy Lên cố gắng lấy sức dễ dụa suc day ruong day thanh quản quán giống như bị cắt đứt Cổ họng quán nhúc nhích rất gian nan Hắn khàn giọng gián đoạn đọc bằng tiếng hêm cổ Ô con nhà bảo Huế Giọng nói vang vọng. Lòng bàn tay trái của lên cảm nhận được sự đau đớn như bị ăn mòn. Bên tai nghe được lời thi thầm hư ảo trùng điệp khiến người ta điên cuồng. Đây là trạng thái mán quen thuộc, cũng không hề ảnh hưởng đến thử nghiệm tiếp theo của hắn. Thử nghiệm tiếp theo chính là rót phần lớn linh tính vào trong lá bùa tiếng nói ô ế. Việc này không bị chi phối bởi động tác của tứ chi. Ba giây sau, giọng nói của Chúa Thắng Thế chân thật giáng lâm xuống thế giới vật chất, chui vào tai của sinh linh gần với thần nhất. ba Và... Như khúc nhạc dạo, ồn ào hư ảo, giọng nói ta ác đó chớp mắt lan rộng ra. Da đầu của lên tê dại, đầu óc vang lên ong ong, hắn chỉ cảm giác mạch máu đang co giật không ngừng, tư duy một lần nữa khó có thể tập trung. Rosago cách hắn một chiếc bàn trà thì vẻ mặt hoảng hốt, da mặt căng chặt lại thả lỏng. Bóng dáng của cô gái trong mắt hắn chợt trở nên rõ ràng. hai Động tác của cô gái xanh sao mặc chiếc váy cung đình màu đen sau lưng gã thoáng chốc tăng tốc. Nhưng sau đó cô lập tức nhíu mày lộ ra vẻ mặt đau đớn. Bao giờ phút này Klein như mong muốn cảm nhận được ảnh hưởng yếu bớt, tìm lại được tư duy mạch lạc, phát hiện các khớp xương đã lần nữa như được rót vào dầu bôi trơn. Từng thời gian thử thách của lời thì thầm, hắn chịu đựng sự điên cuồng, chịu đựng sự đau đớn, ném lá bùa tiếng nói ô uế trong tay trái về phía Rosago đối diện. Một lá bùa có rất nhiều ký hiệu tượng trưng và hoa văn tà dị bằng sắt đen đó hòa tan. Rosago vừa tìm về được trạng thái muốn nhào qua bên cạnh, nhưng gã nhìn thấy là bóng tối dày đặc, nghe được lời thi thầm ẩn chứa rất nhiều tri thức và cực hạn của sự điên cuồng. Chẳng có bất cứ người nào có thể miêu tả được cái giọng nói này. Tất cả mạch máu trên phần đầu của Rosago lồi ra như muốn nổ tung, gã lăn lộn trên mặt đất, vặn vẹo dãy ruộng, làn da đang nứt ra từng chút một, lộ ra cả máu thịt bên trong. Cùng lúc đó thì Clint và quý cô tóc vàng mắt xanh, dù không hề trực tiếp nghe được giọng nói của chúa sáng thế chân thật, nhưng cũng khó mà thừa nhận được ngã quỵ xuống. Mỗi người đều kêu la thảm thiết, đau đớn như thể bị ai đó cầm khoan bê tông, xuyên vào huyệt thái dương. Mắt của họ bỗng nhiên sung huyết, mũi chảy ra chất lỏng đỏ tươi, vừa không thấy được vật gì và cũng không cảm nhận được thế giới bên ngoài. Clint có kinh nghiệm phong phú là người đầu tiên hồi phục lại, lào đảo dễ dụa đứng lên hắn nhìn thấy Rosago xé nát quần áo trên người cởi đi lớp da bên ngoài lộ ra toàn bộ máu thịt và kinh mạch gã như thể là quái vật đỏ bị lột ra trong truyền thuyết Công ngừng lăn lộn la hét nhưng sắp sửa mất khống chế lên không chờ đợi kết quả xuất hiện bởi vì hắn không chấp nhận khả năng đối phương nhận được chỗ tốt mà trở thành tín đồ thành kính của chúa sáng thế chân thực hắn tin vị tà thần đó chắc chắn cũng sẽ tràn đầy thịnh nộ với mình hắn móc súng lục ra mở chốt an toàn tiến lên hai bước vòng có bàn trà dí súng thẳng vào đầu của Rosaggo, băng băng băng băng. hắn mặc bộ lễ phục hai hàng nút, nhìn chăm chú vào kẻ địch bắn liền năm phát. liền thấy phần đầu của đối phương phồng lên, sau đó ngửa ra sau, cái đầu đối phương nổ tung, đỏ trắng đen văng ra đẩy đất. đội trưởng, cảm ơn sự thị phạm của anh. lien hạ súng xuống há miệng thở dốc, trên mặt hiện ra nụ cười. trước mặt hắn thi thể không đầu của Rosago lay động ngã xuống ở cạnh trước sofa phía sau thẳng đến lúc này cô gái mặc váy dài cung đình kiểu dáng gô tích màu đen mới chậm rãi ngừng la hét động tác lăn lộn cũng hoà hoãn lại nhưng làn da của cô nàng đã trở nên trong suốt hơn nhiều thấy máu thịt trên thi thể rô vẫn còn nhúc nhích lên không do dự lấy bùa chú an hồn tự chế ra mà sử dụng trong cảm giác bình tĩnh an hòa thi thể gã cuối cùng dừng lại lên nhìn thấy cảnh tượng này suy nghĩ chớp lóe lại cầm ra một lá bùa khẽ lọc đỏ rực sao đoán rót linh tính vào ném lá bùa về phía cô gái có sắc mặt tái nhợt, tóc vàng mắt xanh là vệ sĩ của mình, sức mạnh làm người khác ngủ say dập dờn lan tỏa. cô gái còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của dư âm vẫn đang ở trạng thái yếu ớt, thoáng cái trở nên yên tĩnh mà mê man. lên không yên lòng lắm lại ném thêm một lá bùa ngủ say, sợ đối phương quấy giày thử nghiệm tiếp theo của mình. số 15 phố min lại trở về yên tĩnh trong đêm. lần này không có thứ gì bị hỏng chỉ có mặt đất có vết bẩn, bởi vì cuộc đọ sức quỷ dị và bí ẩn giữa ba người lên nhìn thi thể của Rosago lại nhìn vệ sĩ đang ngủ say tự dĩ ốc cười thường xuyên tìm chết cũng có chỗ tốt, ít nhất thì mình đạt được một chút sức miễn dịch hắn không vội vàng thử nghiệm nghi thức thông linh bởi vì Rosago lúc này đang phải chịu ô ế của chúa sáng thế chân thật trực tiếp thông linh hắn lúc này đồng nghĩa với việc tự sát với trình độ linh thể bây giờ của hắn cho dù boi vi rosago luc nay đang phai chiu o ue cua chua sang the chan that truc tiep thong linh han cái coi đồng của thầy cốt gia cố thì vẫn không thể di chuyển được cái máy ảnh cầm tay chứ đừng nói đến một thi thẻ nặng gấp mấy lần. Nhưng thông linh không phải là với thi thẻ, mà là với linh tính còn sót lại của đối phương. Lên lấy ra ngọn lến nhanh chóng bố trí nghi thức, tự mình kêu gọi bản thân. Rồi lại tự mình hưởng ứng chính mình, hóa thành dạng linh thẻ đặc biệt. Sau khi biến thành linh thẻ, hắn thấy linh tính mơ hồ còn sót lại của Rosago, phát hiện trạng thái thân thể của cô tiểu thư vệ sĩ của mình có chút kỳ lạ, gần giống với trạng thái hiện giờ của hắn, nhưng cũng có khác biệt rất lớn Lên không lãng phí thời gian suy nghĩ về chuyện này hắn mang theo cái còi đồng a cốt bao bọc linh tính còn sót lại của rosago rồi tiến lên man xương xám lên hóa hình ra các vật phẩm cần cho nghi thức bố trí một bàn tế đơn giản nhanh chóng tiến hành nghi thức thông linh trong quá trình này hắn bất ngờ phát hiện bản thân không cần cầu khẩn ai trực tiếp thông linh được luôn hệt như một người thông linh chân chính vậy Ồ, đây là quyền hạn đặc biệt của mình trong không gian thần bí này à ý nghĩ này hiện ra trong đầu lên hắn liền đọc câu cậu xem bói, phối vương ma dược của đường Tất thầy bói. Bên dựa lưng vào ghế, dùng kỹ xảo xem bói cảnh mơ để thông linh thử, trong thế giới mờ mịt hư ảo không đủ chân thật, một chiếc đèn khí ga sáng bừng, chiếu rọi đá lát nền, chiếu ra một cuộn giấy da dê đặt trên bàn sách. Sau khi phối vương thầy bói và tên hề lần lượt xuất hiện, Rosago mặc sơ mi tay phồng đứng bên cạnh, lắng nghe giọng nói không biết từ đâu truyền tới. Trước khi thăng cấp, tôi phải nhắc nhở cậu một điều gần đây cậu quá ỉ lại vào việc xem bói xem bói là gợi ý là kết quả nhưng không thể cho chúng ta biết quá trình ví dụ cậu xem bói cổ phiếu của một tuyến đường sắt có thể kiếm được tiền không đáp án nhận được là khẳng định nên là cậu đầu tư tất cả số tiền vào nó nhưng thực tế thì hàm nghĩa chân chính của gợi ý là thời gian dài cổ phiếu của tuyến đường này có thể kiếm nhưng trước đó sẽ rớt nhiều hơn tăng vận mệnh không dễ nắm giữ như vậy đâu rất nhiều lúc chẳng thể lương trước được xem bói cũng không phải là vạn năng ngoài ra xem bói cũng bị quấy nhiễu bị chỉ dẫn sai trên thế giới này tồn tại quá nhiều sự vật không thể hiểu hết nếu cậu hoàn toàn ỉ lại và xem bói tương lai cậu sẽ chết vì nó xem bói là gợi ý còn cần phải phối hợp với sự cẩn thận thận trọng và khắc chế chính bản thân mình bởi vì tướng nói ô uế liên quan đến không gian thần bí trên màn xương xám rosago không thể xem bói ra được va chế che chinh ban hiểm liên quan tới nó cho nên mới chết trên tay mình bằng không với năng lực quỷ dị của gã hôm nay mình và tiểu thư vệ sĩ rất khó tránh thoát kiếp nạn đây cũng là lời nhắc nhở đối với mình cho dù là có xương xám ngăn cách quấy nhiễu thì cũng không thể chủ quan hành động có chắc chắn hơn nữa thì cũng phải trở lại đường lui nhìn những lời này lúc đó bọn họ hình như còn chưa biết phương pháp đóng vai bằng không có thể trực tiếp khái quát những lời này thành kính sợ vận mệnh, suy nghĩ, lướt nhanh đi lên nghe được lời của Rosago trả lời liền mở cuộn giấy ra dê ra danh sách 7 ảo thuật ra vật liệu chính một nhánh dễ cây thụ nhân mê vụ chân thật toàn bộ tủy sống của báo đen tà văn vật liệu phụ trợ trợ ml nước trong 30 ml chất lỏng của thụ nhân mê vụ 3 gam bột phấn bảo thạch hình giọt nước bốn giọt tinh dầu cỏ ảo mộng ảo thật ra nó cũng thuộc về gánh xiếc có thể cùng thầy bói và tên hài tạo thành ba tên đầu não trong gánh xiếc lên lầu bầu một câu tiếp đó liền nhớ đến tân hè mặc áo đuôi tôm mà mình đã từng gặp lúc trước nhìn gã có vẻ giống ảo thật ra hình như có năng lực búng tay bắn ra đạn khí điều khiển lửa với cả dùng giấy làm vũ khí không tệ nha chỉ cần có thể nhanh chóng đạt được năng lực này khả năng lớn sẽ khiến sức chiến đấu của mình tăng mạnh suy nghĩ lướt qua nhanh chóng lên lại nhìn thấy hình ảnh thay đổi lúc này là một căn phòng huy nga lộng lẫy xung quanh có rất nhiều tượng điêu khắc và trang sức bằng vàng vẫn là giọng nói trước đó vẫn là chỉ điểm dựa vào kinh nghiệm của tôi sau khi dùng ma dược người không mặt Cậu nhất định phải nhớ một điều Cậu có thể đóng giả thành bất cứ người nào Nhưng cậu chỉ có thể là chính cậu Người không mặt Danh sách 6 của đường tắt thầy bói là người không mặt à Đây chính là năng lực phi phạm Có thể khiến Rosago Biến thành cảnh sát trưởng Fassin Xàm ra, thám tử da giả dạng Cũng là do gã đóng vai đoán quát ngọ nguậy Khiến cho gút có thể biến thành bất cứ người nào Rất ăn khớp với loại năng lực này Coi bộ người không mặt nào đó Lá từng chết trong tay gã Loại năng lực này không thể nâng cao sức chiến đấu Nhưng nhiều lúc tác dụng của nó còn hơn 90% những năng lực phi phạm khác Chẳng trách Rosago lại dám tới giết người mà không sợ rời vào cạm bẫy Năng lực này có ý nghĩa rất quan trọng với mình Nghi đến đây, lên vô thức trợn to hai mắt Nhìn thấy Rosago cầm một tờ giấy vàng mỏng lên Viết bên trên đầy chữ hêm cổ Danh sách 6 người không mặt Vật liệu chính tuyến yên biến dị của kẻ săn bắn nghìn mặt Đặc tính u ảnh của da người vật liệu phụ trợ 80 ml máu của kẻ săn bắn nghìn mặt năm giọt chất lỏng mạn đà la màu đen 10 gam bột phấn cỏ răng rồng ba sợi tóc của naga biển sâu kẻ săn bắn nghìn mặt ơ hình như đây là một loại rồng khổng lồ không lợi hại lắm chắc không phải là rồng khổng lồ hệ tâm linh đâu chứ nhưng mà cũng rất hiếm thấy chúng gần như tuyệt chủng rồi lên thoáng cái nhớ lại trí thức thần bí học có liên quan Lúc này cảnh tượng trước mắt lại biến đổi Cách ăn mặc và vị trí của Rosago đã thay đổi gác đội một bộ tóc giả màu trắng Mặc áo đuôi tôm đen Dâu trên mặt rất rậm Lần thăng cấp này không đơn giản như trước nữa Lúc uống ma dược còn phải phối hợp với nghi thức Một khi thành công Cậu sẽ đạt được một trong những năng lực phi phạm Khó bị khắc chế nhất Ở dưới danh sách cao Người nói chuyện đã thay đổi Giọng nói giả lua hơn Rosago hỏi lại đúng như dự đoán Nghi thức gì ra biển tìm một người cá xinh đẹp uống ma dược trong tiếng hát của cô ta ông già đang nói chuyện mở ra một cuốn sách cổ có rất nhiều ký hiệu thần bí chọt quánh vàng vọt ra từ trên quyển sách hợp lại thành từng hàng chữ hêm ở giữa không trung. danh sách năm bậc bậc thầy điều khiển dối vừa nhìn đến đến đây đầu óc của Clint trật đau lớn len chot đau đon biểu hiện linh tính gần cạn kiệt vừa nãy chiến đấu chỉ riêng tiếng nói ô ế đã tiêu hào phần lớn linh tính của hắn về sau lên còn dùng tới ba lõa bùa trong lĩnh vực của nữ thần đêm tối còn tự kêu gọi mình tự mình đáp lại có thể chống đỡ đến bây giờ chứng tỏ là hắn tiến bộ còn dùng tới ba lã bùa trong lĩnh vực của nữ thần đêm tối còn tự kêu gọi mình tự mình đáp lại có thể chống đỡ đến bây giờ chứng tỏ là hắn tiến bộ nhiều so với quá khứ có những bước tiến nhảy vọt khi tiêu hóa ma dược tên hè cảnh tượng chớp tắt lay động gần như vỡ vụn klin liền gắng gượng chống đỡ liếc nhìn nội dung còn lại của phối phương vật liệu chính bụi của oán linh cổ xưa vo vun len lien gang guong chong đo liec nhin noi dung con lai cua phoi phuong vat lieu chinh bui cua oan linh co xua ket tinh hạch tâm của tượng quỷ đá sáu cánh vật liệu phụ trợ tám ml nước suối vàng của đảo Sonia 10 gam vỏ cây long văn Linh tính còn sót lại của án linh cổ xưa Một cặp mắt của tượng quỷ đá sáu cánh Nghĩ thức thăng cấp Dùng ma dược trong tiếng hát của người cá xinh đẹp Răng rắc Lên không cố chống đỡ nữa Đè cảnh tượng trong mơ hóa thành vô số điểm sáng hư ảo rồi biến mất Lên bóp chán gần như ngất đi Cùng lúc linh tính còn sót lại của Rosago Và cảm giác điên cuồng Cùng nhau biến mất Hắn bị sức mạnh vô hình đẩy về thế giới hiện thực mặt đất dính đầy máu dịch não tóc và các mảnh vỡ đập vào mắt của lên hắn xoay người nôn khan hơi tỉnh lại không còn linh tính sẽ trực tiếp rời khỏi không gian thần bí trên màn xương xám Glenn nhìn quanh bốn phía phát hiện tiểu thư vệ sĩ còn đang ngủ say hắn vội vàng thổi tắt nến thu vật liên quan đến nghi thức sau đó thở hổn hển để hồi sức linh tính vừa khôi phục lại được chút xíu vào chính lúc này một cơn gió lạnh lẽo thổi lên cổ hắn khiến hắn run lẩy bẩy tư duy chỉ trạng Lên quay phắt đầu, lại nhìn về phía vị trí cửa sổ bay, nhìn đến tiểu thư vệ sĩ mặc dếp váy dài cung đỉnh gô tích màu thấy tieu thu ve si mac giấy vay dai tỉnh, bay lơ lừng Mái tóc vàng và khuôn mặt tái nhợt của cô hình như càng ảm đạm hơn, cả người trở nên hư ảo làn da trong suốt hơn nhiều Lên dựa vào lý do đang nghĩ sắn từ sớm cuống quyết giải thích Sau khi tôi bắn nát đầu của gã phát hiện thân thể gã còn đang nhúc nhích bởi vì sợ gã bị thi biến nên đã dùng hết tất cả bùa chú mà tôi có Lúc đó tôi quá căng thẳng và hoảng loạn có thể đã làm ảnh hưởng đến cô. Đây chắc là nguy hiểm được gợi ý trong lần xem bói trước. Nếu cô ta không hài lòng cho rằng mình tập kích cô ta vậy thì mình sẽ xong đời lên thấp thỏm thẩm nghĩ. Tâm trạng chân thật này khiến biểu hiện quán càng thêm hoàn mỹ. Tiểu thư vệ sĩ cúi đầu nhìn hắn giọng điệu lơ lửng chẳng chút phập phòng. Cái đầu tiên là bùa chú gì? Tôi mua được một cái lỗ tai màu đen trong cuộc tụ hội 400 bảng Nói là có thể nghe được âm thanh của tồn tại vĩ đại Nếu đủ may mắn thì có thể đạt được không ít chỗ tốt Nếu suy xẻo thì sẽ chết ngay lập tức Lúc đó tôi vẫn chưa mời được vệ sĩ Lại đang gặp nguy hiểm nên muốn thử xem sao Kết quả cũng không tệ lắm Tên dùng lời nói thật tuyệt đối để trả lời Sau khi tôi nghe được âm thanh của tồn tại vĩ đại Cái lỗ tai màu đen đó tự mình vỡ ra Rồi biến thành lá bùa chú hồi nấy Đôi mắt xanh thầm của tiểu thư vệ sĩ quét qua người hắn Trong phòng trở nên yên tĩnh sự trầm lặng như đông đặc cuối cùng quý cô váy dài cung đình này gật đầu tốt nhất là anh nên tìm một vị bác sĩ tâm lý ý là mình đã trở thành một thằng điên tiềm ẩn rồi hả à, cô ta đoán được là di vật của người lắng nghe cũng hiểu được linh tính của Rosago chắc chắn đã bị chúa sáng thế chân thật làm ô uế sẽ không hoài nghi mình cố ý khiến cô ta ngủ say để thửa cơ thông linh điều này cũng có thể giải thích được tại sao mình có thể thoát được ảnh hưởng của lời thị thầm nhanh hơn cô ta Dù sao thì mình là kẻ điên tiềm ẩn Của chúa sáng thế chân thật tạo ra lên nhếch miệng Chúng ta nhanh dọn dẹp hiện trường đi Chắc người của khu chín quân tỉnh sẽ tới xem thử Hắn chỉ vào thi thể không đầu của Rosago mà nói Trong lúc nói chuyện Thì lên đã đeo bao tay vào Ngồi xổm xuống nhanh chóng tìm kiếm di vật Hắn nhanh chóng tìm ra được Mười mấy bảng tiền mặt Một ít tinh dầu và một vấn thảo dược Hai tờ giấy À hai tờ người giấy được cắt vụng về Cùng với một tờ giấy kỳ lạ tờ giấy đó có màu cam bên trên dùng ký hiệu tượng trưng tiêu chí ma pháp đối ứng của mặt trời vẽ nên một hình chữ nhật giữa không trung chỉ cầm trên tay cũng khiến người ta cảm thấy bình yên và ấm áp đây là thứ gì nên không hề che giấu sự nghi ngờ của mình tiểu thư vệ sĩ chẳng biết đã bay tới sau lưng hắn từ lúc nào đơn giản giải thích vật phẩm thần kỳ ứng đối với công chứng viên công chứng viên nên kinh ngạc sau đó lập tức nhớ đến Rosago là nhân vật tình báo của nước Cộng hòa Antit Bên đó tín ngưỡng mặt trời vĩnh hằng, thần hơi nước và máy móc, mà mặt trời vĩnh hằng đồng thời còn là thần khế ước nữa. Đây là danh sách 6 hay là danh sách năm của người ca tụng đây? Công chứng hữu hiệu, năng lực phi phàm tăng lên trong thời gian ngắn, công chứng vô hiệu, năng lực phi phàm bị cưỡng ép triệt đi. Tiểu thư vệ sĩ không giải thích nhiều chỉ miêu tả sơ lược tác dụng. Lên đang định nói chuyện chợt nhìn thấy bên trong đống não máu và thân thể không đầu của Rosago phân tách ra từng điểm sáng sâu thẳm hấp dẫn lẫn nhau ngưng kết thành một đoàn hóa thành một con mắt đen tuyền không có con ngươi đây là cái gì lên giả vờ không biết hỏi lại là thứ không có giá trị tiểu thư vệ sĩ vẫn giữ phong cách nói chuyện đặc biệt không có giá trị ư lên nhíu mày hỏi ngược lại thực ra hiểu rõ ý của tiểu thư vệ sĩ thường thì nếu Rosago cuối cùng mất khống chế sẽ để lại vật phong ứng đáng sợ quỷ dị nếu không có thì đặc tính vi phạm của gã có thể là vật liệu chính cho ma dược thầy điều khiển dối tóm lại là giá trị rất cao nhưng vấn đề ở đây gã không mất khống chế còn bị chúa sáng thế chân thực làm ô ế nếu trở thành vật liệu ma dược chính có dấu ấn của tà thần dùng nó để điều chế bậc thầy điều khiển dối lên tin tưởng dùng nó thì không khác gì uống thuốc độc mà tự sát tiểu thư vệ sĩ nhìn con bi chua sang the chan thuc lam o ue neu tro thanh vat lieu ma duoc chinh co dau an cua ta than dung no đe đieu che bac thay đieu khien doi len tin tuong dung no thi khong khac gi uong thuoc đoc ma tu sat tieu thu ve si nhin con mat đen tuyển đó bay lơ lửng cuối đầu nói bị tà thần làm ô ế rồi không có giá trị gì nếu thực sự có giá trị hơn nữa giá trị rất cao tôi còn lo lung cui đau noi bi ta than lam o ue roi khong co gia tri gi neu thuc su co gia tri hon nua gia tri rat cao toi con lo lang quý cô có thuận tay giải quyết tôi luôn hay không đây. Lên chỉ vào di vật của Rosago mà nói. Đây là chiến lược phẩm chung của chúng ta. Mỗi người chọn một ít, cô chọn trước đi. tiểu thư vệ sĩ nghiêng đầu nhìn hắn không nói gì, bay qua lấy tờ giấy công chứng. Đúng như mình đoán về sau phải tìm kiếm học tập trí thức về lĩnh vực thần bí để trừ bỏ ô ế của tà thần. Lên lấy ra hộp thuốc bằng sắt, cuối người nhặt lấy con mắt đen tuyển nọ. Ngón tay Plain vừa chạm vào con mắt đen tuyển, bên tai lập tức xuất hiện huyễn thính, đầu đốc, đầu lớn âm ỉ. Cùng lúc đó tầm nhìn của hắn có thêm những vật kỳ lạ, đó là những sợi dây màu đen hư ảo chăng chịt từ trong các bộ phận xác thịt trên người tiểu thư vệ sĩ, và của hắn lan tràn ra, xuyên qua hư không, kéo dài về nơi xa vô tận. Đây là một cảnh tượng kinh dị có thể khiến người chứng kiến sợ hãi, mà ngất xỉu lên chợt nha răng không thể chịu đựng được cảm giác bị ăn mòn ô uế liền thả con mắt đen tuyền vào trong cái hộp thuốc lá bằng sắt thẳng đến lúc này lên mới có sức để suy đoán đó là bản chất năng lực phi phạm của bậc thầy điều khiển rối sau những sợi dây đó có thể khống chế thân thể người hoặc linh thể ư đáng tiếc là đã bị ô uế tác dụng phụ quá lớn không thể làm vật phẩm thần kỳ được tạm thời hắn không cân nhắc đến việc lên màn xương xám để thử tịnh hóa Nó giống như là lần thứ hai trêu chọc vào chúa sáng thế chân thực vậy rất có khả năng bị thần đã chuẩn bị trước tìm ra Đến lúc đó thì đoán là cho dù có sống lại cũng không được Cho nên học và nắm giữ các tri thức liên quan đến phương diện này trước rồi mới tính sau Ấn thở ra một hơi Sau khi tiểu thư vệ sĩ chọn người giấy thô sơ và vật liệu xong Ấn lại cúi người nhặt 13 bảng nam so 8 penny tiền mặt lên Sau đó nhìn thi thể không đầu của Rosago và vết máu bẩn trên đất đau đầu nói Chúng ta thu dọn hiện trường thôi. Tiểu thư vệ sĩ tóc vàng, sắc mặt tái nhợt bay lơ lửng bên cạnh, nói với giọng bình thản, để tôi. Để cô. Lên nửa ngạc nhiên, nửa nghi ngờ, dừng động tác lại nghiêng đầu nhìn sang cô nàng. Tiểu thư vệ sĩ lơ lửng đến bên cạnh Rosago, ngồi xộm xuống rồi nằm sấp lên người thi thẻ. Cô chậm rãi tiến vào, hợp hai làm một với thi thẻ nọ. ngón tay của thi thẻ Rosago co giật máu não và các mảnh thịt vụn chung quanh nghịch đảo lần nữa hội tụ thành một cái đầu trên cổ nhưng cái đầu này hiện đầy các khe nứt giống như một món đồ chơi rất buồn nôn được ghép lại từ vô vàn mảnh nhỏ nó giống như thủy tinh bị nứt nhưng vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn bên trong vẫn có máu và não đang chảy còn có cả ánh sáng phản xạ từ đạn của khẩu súng lục lên nhịn không được lui về sau một bước thấy nó có thể trở thành hình ảnh kinh dị được xếp vào túp đầu của tất cả chuyện ma khi thẻ rosago bỏ dậy cầm lấy chiếc mũ mềm của cảnh sát che khuôn mặt mà hiện trường giết người chung quanh đã trở nên sạch sẽ không còn dấu vết vô cùng chuyên nghiệp lên thẩm khen ngợi một câu hắn nhìn tiểu thư vệ sĩ khống chế thi thể lại dùng mũ cảnh sát che mặt bước chân siêu vẹo đi về phía cửa hắn vô thức dặn dò một câu không được ngồi xe ngựa không được đi vào chỗ có đèn sáng làm vậy sẽ dọa người đánh xe và dọa người đi đường tiểu thư vệ sĩ không hề dừng bước cũng chẳng đếm xỉa tên lời của hắn đột nhiên lên nghĩ đến một việc Nghĩ đến còn có một sơ hở lại vội bổ sung Lúc cô trở lại Đến cục cảnh sát Lê Đến nhà cảnh sát trưởng Farsi Hoặc là xung quanh phố Min Thì tìm thử quần áo của Rosago Rosago mặc cảnh phục mà tới Mà năng lực của người không mặt Hiển nhiên là chỉ dừng lại trên mặt thân thể Cho nên quần áo lúc trước của gã đâu Gã không thể nào mặc cảnh phục nguyên cả đêm nay được Nếu để cho khu chiến quân tình Hoặc cục cảnh sát tìm được quần áo của Rosago mà mình lại chẳng có tổn hại nào thì chuyện sẽ trở nên phiền phức tiểu thư vệ sĩ lại không phải kẻ mạnh thuộc về tiểu đội người phi phạm hợp pháp một thám tử bình thường dùng một ngàn bảng mời vệ sĩ đã đủ khiến người ta hoài nghi nên không ngừng suy nghĩ, muốn ngăn chặn tất cả sơ hở lúc hắn tính xem bói để giúp tiểu thư vệ sĩ tìm kiếm quần áo của Rosago, rồi trả cảnh phục bị mất về, thì thi thể của Rosago chật dừng lại, dùng giọng nói rosago chot sắt gì để trả lời, tôi biết rồi ai chả, rất tự tin đúng rồi trạng thái của tiểu thư vệ sĩ nằm giữa thể xác và linh thể mà nguyên lý xem bói chính là dùng là tinh linh linh thể rong chơi trong linh giới cho nên cô nàng dựa vào bản năng cũng xem bói được lên chợt hiểu ra không nói thêm gì nữa hắn đưa cả vỏ đạn súng lục trong tay cho đối phương sau đó đưa mắt tiễn thi thể rosago rời đi ra khỏi cửa còn lễ phép đóng cửa lại chiến lợi phẩm mình chọn là đặc tính vi phạm bị chúa sáng thế chân thực ô uế tin chắc là không có ai bói ra được cho dù muốn cũng sẽ cảm giác được nguy hiểm không dám xem bói tiếp nên vừa suy nghĩ và đi về sofa ngồi xuống trận chiến vừa rồi tổng thể không vượt quá một phút cũng không kịch liệt đến mức phá hoại đổ đạc gì nhưng sự mãnh liệt và nguy hiểm ẩn tàng bên trong nó chỉ đứng sau trải nghiệm đứa con tà thần trong bụng của Megot dù có một tiểu thư vệ sĩ rất giỏi dù có tiếng nói ô uế mà vẫn suýt chút nữa bị Rosago khống chế bị giết mà không có năng lực phản kháng Năng lực của bậc thầy điều khiển dối là rất quỷ dị, rất mạnh mạnh mẽ Dựa vào lĩnh luật bảo toàn của đặc tính phi phạm, đặc tính phi phạm còn suốt lại của Rosagol chắc chắn sẽ bao hàm vật phi pham con sot chính của toàn bộ danh sách 9, danh sách 8, danh sách 7, danh sách 6 và danh sách 5. Nếu không phải bị tà thần ô ế thì ue chế nó với vật liệu phụ trợ có thể khiến một người bình thường trực tiếp trở thành người phi phạm danh sách 5. Tất nhiên, cách thanh cấp, đặc cực may mắn này sớm đã bị lịch sử vứt bỏ. Bởi vì đây là cách nguy hiểm và nguyên thủy nhất Thăng cấp từng bước mới là cách tốt nhất Được vô số thế hệ trước Dùng mạng sống để nghiệm chứng ra Nếu tương lai có thể loại bỏ Ô uế của chúa sáng thế chân thực Mình chỉ có thể dùng đặc tính phi phạm Còn sót lại của Rosago Để thăng cấp từ danh sách 6 lên danh sách nam ma phần đặc tính dư thừa đó Có thể khiến mình mạnh mẽ hơn Giống như là đội trưởng vậy Lên nhớ lại chuyện lúc trước Vươn tay bóp chán Sau đó nghĩ đến chuyện quan trọng hơn Rosago xuất hiện nói rõ cuộc tranh đoạt bản thảo của Hemathun đã kết thúc trên người gã không có bùa chú là bởi vì đã dùng trong trận chiến trước đó rồi Sau tới với lúc quan trọng thế này chắc gã muốn di chuyển tầm mắt người của khu 9 quân tỉnh đoán chắc là sẽ không ngờ tới lúc này rồi mà gã còn dám lớn mật chạy tới đây báo thủ cho nên chẳng hề phái người giám sát chỉ bị động chờ đợi Rosago phát tín hiệu Rosago là trợ thủ của Bách Rôn hành động của gã chắc được nhận lệnh từ Bách Rôn sau khi gã chết chỉ cần bách rôn cũng chết theo vậy thì tất cả sự kiện sẽ không còn tai họa ngầm nào nữa không biết cuộc ám sát đã diễn ra hay chưa và có thành công hay không ờ tối nay bởi vì tranh đoạt bản thảo hơi ma thui lực lượng bảo vệ bên cạnh bách rôn sẽ rơi vào trạng thái yếu ớt nhất nếu là mình thì chắc chắn không bỏ qua cơ hội này bách hẳn không ngờ được là có người tới ám sát mình đâu nhỉ lên nhàn rỗi không có gì làm liền móc một đồng tiền xu để thấp giọng nói bách rôn đã chết con Đồng xu mệnh giá một Penny bay lên rơi vào lòng bàn tay Glenn hình người hướng lên trên đây là biểu thị khẳng định Bách luôn chết rồi ư bên kia thành công rồi sau lên mừng rỡ trong lòng trạng thái căng chặt cũng được buông lòng không có sự quấy nhiễu của Rosago thì hắn tin là kết quả này chính xác chuyện này cuối cùng thì đã kết thúc lên hít vào một hơi rồi lại từ từ thở ra hắn chậm rãi tựa lưng vào ghế sofa vừa mệt mỏi dã rời vừa thấy nhẹ nhõm nhìn về phía mặt trăng đỏ rực như ẩn hiện bên ngoài cửa sổ trong đại sứ quán của nước cộng hòa Antit, hai tùy viên quân sự ngồi sòm bên cạnh thi thể của baxlon kiểm tra nguyên nhân cái chết của ông ta đồng nghiệp của họ cấp trên của họ đã đuổi theo muốn bắt kẻ ám sát nhưng tất cả mọi người đều hiểu muộn rồi chẳng còn hy vọng gì nữa phổi tổn thương nghiêm trọng nghi là bận tật một đoàn chí mạng cực mạnh mạnh hơn tất cả công kích của danh sách năm mà tôi từng thấy một tùy viên quân sự thấp giọng nói bệnh tật ư Trên mặt đất và trên giường có dấu vết mà sắp máu thịt rõ ràng, nhưng trên tường thì lại không có. Hơn nữa âm thanh và động tính đánh nhau không chuyển ra ngoài. Cộng thêm đặc điểm ăn mòn và biến mất hoàn toàn của một kích trí mạng. chí ít thì có bốn loại năng lực phi phạm không liên quan. Một vị tùy viên quân sự đang đứng ở đầu khác lầu bầu miêu tả lại hiện trường. Chợt gã dừng lại, đưa mắt nhìn nhau, với vị tùy viên quân sự còn lại rồi cùng mở miệng, người chăn cửu Im lặng mấy giây, tùy viên quân sự đang ngồi sổm hoặc có thể là một nhóm ít nhất là bốn người phi phạm khác nhau vậy chúng ta cứ đợi bị xét xử đi thôi một mình giáo chủ tường vi thông qua bí pháp lẻn tới bên cạnh đại sứ chúng ta không phát hiện là rất bình thường ba tên còn lại thì lẫn vào đây bằng cách nào đây là chuyện gần như không thể tùy viên quân sự đang đứng phủ định suy đoán này chần chờ nói nhưng tôi nghe nói có một danh sách khác cũng tạo được hiệu quả tương tự hình như tên là người ghi chép tôi không biết là của đường tắt nào cũng không biết nó thuộc về tổ chức nào tùy viên quân sự ngồi xổm gật đầu hiểm nghi của người chân kiều là lớn nhất hội cực quang đều là một đám điên làm ra chuyện gì thì cũng chẳng kỳ lạ chúng ta bắt đầu điều tra từ người phụ nữ đã dụ dỗ đại sứ đi chết tiệt, vương quốc Ruan chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta điều tra hội cực quang chết tiệt cái đám thần kinh đó nên bị con lửa chơi sâu mông tùy viên quân sự đứng đó ảo não lắp đầu đại sứ bị ám sát thì bọn họ chắc chắn sẽ bị trừng phạt Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây, à, các bạn nhé, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong những phần sau, có thể nói rằng phần này khá là thú vị khi mà mọi chuyện ở bên phía của Glenn đã được giải quyết ổn thỏa và không còn vấn đề gì khác nữa, bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn gặp lại trong những phần sau.